Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vàng không gian yên tĩnh cũng làm cho tim anh đột nhiên đập mạnh. Trầm tử tấn nhanh tay tiếp điện thoại. Tôi biết rồi. Anh ở lại bệnh viện. Gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Trợ lý Uông à, đã làm phiền anh rồi. Thấy anh hắt điện thoại cô mũi vội vàng hỏi. Trợ lý Phương có sao không anh? Cô ta quả thực đã hòa theo. May mắn là phát hiện sớm. Bây giờ cô ta đang cấp cứu. Sắc mặt của anh nghiêm trọng. Không nghĩ thật sự đã xảy ra chuyện như thế này Đây không phải là không đạt được tình yêu của anh Nên Mỹ nghĩ ra phản kích Để phục thủ sao Anh không đến bệnh viện sao Anh lấp đầu Anh không cần thiết phải ra mặt Phương Miệng Vân cố ý dùng thủ đoạn này để cho anh ra mặt Nếu như anh thực sự gặp cô ta Cô ta sẽ cho là uy hiếp được anh Về sau nhất định sẽ được nước mà lấn tới Biết rằng anh nói đúng Nhưng cô vẫn nhịn không được mà nói mát Anh như vậy có phải hay không Là rất vô tình chứ Anh vì sợ tình cảm bị tổn thương, cho nên đối với những chuyện tình cảm luôn ra vẻ thờ ơ. Anh không bao giờ thật sự nghiêm túc trong tình cảm cả, nhưng đối với em, anh rất là nghiêm túc. Anh sợ rằng mình không được đáp lại, cho nên bây giờ em cũng không dám tin mà ra phó tim mình cho anh. Anh cầm lấy tay cô, gần lên từng tiếng một. Lẽ bọn à, nếu anh đối với Vương Mỹ Vân có tình, không phải đối với em sẽ rất là vô tình hay sao? Anh tình nguyện phụ Vương Mỹ Vân, cũng sẽ không nguyện để em giải ra anh đâu. Lời nói của anh làm cho cô khắc sâu cảm động. Anh vì trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy mới tạo nên những trò chơi ái tình. Chuyện quá khứ đã qua rồi, huống hồ ai chẳng có quá khứ chứ. Giống như cô năm xưa điên cuồng yêu Ngụy Thế Kiệt, cô phải nghĩ đến tương lai của hai người, tương lai mới là điều quan trọng nhất. Ngự cô đau nhói, đột nhiên cổ họng mở ra lời. Tự tán à? Chúng ta hủy bỏ kế hoạch xuất ngoại có được không? Đợi rồi, anh gật đầu, anh rút ra từ cá tính mềm lòng của cô. Tạm thời xảy ra chuyện này, tin rằng chúng ta đều là không vui vẻ gì cả. Em muốn thăm thư ký Phương, ít nhất em cũng phải nhìn thấy cô ấy qua được nguy hiểm, nếu không thì lương tâm của em sẽ luôn là rất bất an. Cô gất lời cầu khẳng. Đợi rồi, chờ cô ấy tốt tên một chút, em sẽ đến thăm cô ấy. Anh vốt mái tóc dài mềm mại của cô, cô thiện lưng như vậy, khó trách anh lại yêu cô ra giết cái mặt nhỏ nhắn của cô tiến sát vào ngực của anh, ngày mai rất ngoai, cô mong chờ cả đêm kết quả lại xảy ra chuyện vậy. Chẳng lẽ tình cảm của cô nhất định phải chịu những bất an lo lắng như thế này sao? Trong bệnh viện hỗn thật, mùi của các loại thuốc, tiếng tích kêu sắc của mọi người, triệu lệ mẫn đeo khẩu trang, muốn cách ly cái mùi khiến cô cảm thấy khó chịu này. Trợ lý uông sắp xếp cho Phương Mỹ Vân nằm ở phòng bệnh đặc biệt hạng nhất để tránh người khác xa vào tùy tiện. Để em vào là được rồi. Cô nói với Trầm Tử Tấn, "Anh ở bên ngoài chờ em, nhớ cẩn thận một chút." Trầm Tử Tấn gật đầu với cô, ý bảo cô đi vào. Triệu Lệ Mẫn đứng ở trước cửa phòng bệnh viện, nghe được tiếng mời thì mới đẩy cửa bước vào. Dựa vào thành giường, Phương Mỹ Vân đang uống sữa, lúc mắt nhìn thấy người đi vào là Triệu Lệ Mẫn thì đột nhiên bất động, còn Trợ Lý Uông đang ngồi ghế đọc báo cũng lập tức đứng lên tiếp đón. Hai ngày qua, Trợ Lý Uông không những chăm sóc cho Phương Mỹ Vân mà lại còn thu xếp mọi chuyện ở trong bệnh viện, điều này làm cho Trầm Tử Tấn và Triệu Lệ Mẫn in có cơ hội đối mặt với Vương Mỹ Vân. Có lẽ Vương Mỹ Vân cũng không muốn chết, chỉ muốn giải cho Trầm Tử Tấn, cho nên mới gọi điện thoại để giúp đỡ thông suốt, càng may mắn hơn là đưa đến bệnh viện kịp thời, mới không để xảy ra bi kịch. Qua ba ngày tĩnh dưỡng, giờ phút này nằm trên giường bệnh sắc mặt của Vương Mỹ Vân tuy rằng hơi tái nhợt, nhưng cử động đã tự nhiên hơn rất nhiều. Phương Mỹ Vân vừa nhìn thấy là Triệu Lệ Mẫn Cũng không ngạc nhiên nhiều Bởi vì trợ lý uông đã sớm thông báo cho cô ta Tiểu thư Phương Cơ thể của cô đã tốt hơn chưa Triệu Lệ Mẫn đưa một báo hoa hồng cho trợ lý uông Cảm ơn không chết được Phương Mỹ Vân hạ cốc thủy tinh thẳng như nói Phương Mỹ Vân từng nghĩ dùng chiêu này Nhất định có thể uy hiết được trầm tử tấn Không nghĩ tới Chẳng những mặt mũi của trầm tử tấn cần thấy đâu Ngược lại còn làm cho Phương Anh đến đây đưa trang ngoài hốt thuốc. Trợ lý Uông đặt báo hoa vào trong bình, sau đó lấy cái kê để rời khỏi phòng bệnh. Sau khi trợ lý Uông đi ra ngoài, còn cố ý không đóng cửa, để cuộc đối thoại ở bên trong người ở ngoài cửa có thể nghe thấy rõ. Vân Điểu thơ, tôi thay Từ Tánh đến xin lỗi cô. Triệu Lệ Mẫn đi đến bên giường bệnh. Vì sao cô phải thay anh ta xin lỗi chứ? Cô ngớ ngẩn hay là ngu ngốc vậy? Vân cố ý đến trước mặt tôi giễu phá Dương Oai hay sao? Vương Vệ Văn một chút cũng không cảm tạ Triệu Lệ Mẫn đã đến thăm bệnh. Bởi vì tôi là vợ của anh ấy, bởi vì tôi yêu anh ấy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net